Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 390 linh khí vô sư. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.xyz. Chớ nói chi là trong thành còn cần một số công tác khác bất đắc dĩ. Đành phải để phàm nhân vào hỗ trợ. Đương nhiên, những phàm nhân này cũng đều qua chọn lựa kỹ càng đối. Với tu tiên giới cũng có hiểu rõ nhất định. Ví như là ngoại môn đệ tử. Trong bộ lạc. Gá tiểu nhị trước mắt cũng là như thế. Nghe gá tiểu nhị nói rõ như thế, Lâm Hiên cũng không lưu ý nữa, thực ra ban đầu hắn chỉ là nhất thời tò mò, trong thành Trung Chi thành này có phàm nhân mặt nguyệt tộc đi lại hay không cũng chẳng có quan hệ gì. Tới hắn, ăn trong tiệm có pháp khí gì tốt, ngươi đem giới thiệu cho ta một hai món, giá tiền không thành vấn đề." Nghe khẩu khí của Lâm Hiên lớn như vậy, tiểu nhị tự nhiên là vô cùng. Vui mừng cúi đầu nghiêng mình thi lễ nói mời người thông thả khoan. Tỏa tiểu nhân lập tức sẽ mang tới. Nói xong, dẫn Lâm Hiên tới một cái bàn, lại có thị nữ tới dâng hương. Trà! Lâm Hiên cũng không nóng vội, như vậy ngồi thưởng thức trà, lại dò xét. Trung quanh, không biết là mặt tiền tiểu tiệm này quá nhỏ chăng tới. Nửa ngày mà không có vô sư khác chiếu cố. Lâm Hiên không nhìn được. Thầm tự cười, những tên ra hỏa kia thật không có mắt a Đợi không bao lâu tiểu nhị kia đã ôm ba cái hộp gấm, như có chút phí. Sức đi tới. Tiên sư xin mời người xem xét. Tiểu nhị kia như khoai bảo vật, đem. Hộp gấm thứ nhất mở ra, một thanh loan đao xuất hiện trước mặt Lâm. Hiên, đao này hình bán nguyệt, sống dày mà mỏng lưới toàn thân đen sấm. Cùng tương tự như linh khí mà Lâm Hiên thấy là y sử dụng, nhưng dường. Như sắc nhọn hơn, linh lực phát ra nhẹ nhẹ, là một món thượng phẩm. Linh khí. Tiên sư đại nhân chính là hành gia trong nghề, đao này không cần tiểu. Nhân giới thiệu chắc hẳn ngài cũng nhìn ra, chính là dùng kim thiết. Tốt nhất xèn thành trong đó còn ra chỉ thêm mặt hỏa phấn và tử đan. Lộ, khi sử dụng có thần thông hỏa thuộc tính. Uy lực không phải là nhỏ, tiểu nhị kia cũng rất biết ăn nói, chỉ là lâm hiên nghe được thì xứng. Sờ một chút, hắn cũng coi như lịch duyệt phong phú, nhưng dùng nhiều. Tài liệu chế luyện như thế này là lần đầu nghe nói, có lẽ vô sư và tu. Sĩ pháp môn chế khí không giống nhau. Mặc dù không rõ lắm, tuy thế uy lực của đao này chắc chắn không giả. Lâm hiên gật đầu nhưng không nói gì. Thấy vị đại khách dường như không cảm thấy hứng thú tiểu nhị sắc mặt. Vẫn trầm mùn. Lại đem cái hòm thứ hai mở ra nói tiên sư xin người. Tiếp tục. Lâm Hiên hơi ngẩn đầu. Phóng tầm mắt xem xét tiếp. Là một cây tiểu. Phiên lục sắc. Mặt trên dùng hắc tuyến thêu không ít ký hiểu cổ quái. Hắn cũng chưa nhìn ra. Vật này quả nhiên có chút thần bí Lâm Hiên cũng sở trường về vượt đạo công pháp. Nhưng mà về phương pháp. Tế luyện ma phiên của ma đảo tu sĩ thì không rõ lắm. Nhưng xét phẩm. Tiểu phiên này so với thanh bán nguyệt loan đao còn trên một bậc. Đây là. Tiên sư không nhận ra. Tiểu nhị trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên. Tuy nhiên đắc nhanh chóng biến mất cũng khó trách ngũ độc phiên này. Chính là do mạch đại sư giày công luyện chế. Danh tiếng ngân phượng bộ. mạch đại sư tiên sư ngày nhất định đã nghe nói qua. Người chính là. Luyện khí đại sư hàng đầu trong mặt nguyệt tục chúng ta, những pháp Khí do người luyện chế được bán ở phường thì chỉ có thể đếm trên đầu Ngón tay Ngoài mặt tuy không biến sắc trong lòng lâm hiên cười khổ Không thôi, luyện khí đại sư nổi tiếng của tần tộc, tự nhiên là hắn Biết rõ Còn vị cao nhân gì đó của ngân phượng bộ thật là có lỗi cho Tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua Đương nhiên hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ thần. Bí, Lâm Hiên đem tiểu phiên cầm trước mắt. Nhìn thoáng qua nói ngũ độc. Phiên này chắc là dùng độc xà, hạt tử, thiểm thử chi chu còn có ngô. Công luyện trí mà thành. Một, tiên sư đại nhân nhãn lực thật tốt. Tiểu nhị vỗ mông ngựa một câu. Sau đó mới nói tiếp tiểu phiên này quả thật dùng ngũ độc làm tài. Liệu, nhưng cũng không phải độc trùng thông thường. Mà là đều là yêu. Trùng cấp hai, Yêu trùng cấp hai. Lâm Hiên là lần đầu nghe nói đến loại này. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng cực kỳ thông tuệ, Liên tưởng tới các tộc yêu. Thú phân chia. Chẳng lẽ. Nhưng hiện tại không phải là lúc tìm hiểu điều này. Dẫn tới sự hoài. Nghi đối phương. Hai món linh khí này tiên sư còn chưa hài lòng sao. Đây chính là. Những chân phẩm của cửa tiệm chúng ta, ngũ độc phiên này càng là. Tiểu nhị lúc này trông khá thảm hại, vẻ mặt nhăn nhó nói. Không phải ta không hài lòng, là ta còn muốn mua thêm một vài món. Lâm Hiên khẽ cười nhạt, mặt lộ tia ngạo nghế giải thích. a tiểu nhị giờ mới nhận ra hắn đã hiểu sai ý, vì tiên sư trước mắt. Thật đúng là đại phú nhân, ngay lập tức lại toét miệng cười ra. Còn không nói, tiểu tử này đã trở ngay vẻ mặt. Lập tức mặt mày tươi Tắn vô vùng Xem ra thuật chào hàng đúng là một thứ kỷ xảo nhất tuyệt Hắn vui sướng đem cái hộp gấm thứ ba mở ra Cái hộp này hình dạng với Hai cái trước bất đồng Là hình vuông Nhưng mà to hơn một chút Bên trong là một thuẫn bài làm bằng xương Dài rộng đều trên dưới một thước Chính giữa có khảm nạm một cái rượu Diện giữ tợn. Thứ này Lần này không cần tiểu nhị giới thiệu Lâm Hiên đắc đem. Xương thuẫn cầm ở trong tay. Ước chừng vài bận. Ngay lập tức cảm giác. Âm trầm u địa chuyển tới. trầm ngâm nói thuẫn này là dùng xương cốt. Của hạt tháp thú mà chế thành. Ánh mắt gã tiểu nhị lộ ra một chút ngạc nhiên. Lần này cũng không phải. vuốt mông ngựa thực sự có chút ngoại ý. Nói tiên sư nhãn lực cực. Tốt. Hạt tháp thú này cấp bật tuy không cao. Nhưng bây giờ số lượng ở. Trong dãy khuê âm sơn cực ít nếu không có cơ duyên bình thường cũng khó mà tìm thấy. Anh ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đã nghe nói tới thuấn này thật đúng là dùng xương cốt hạt tháp thú luyện chế mà thành. Không sai bên trong còn phong ấm thú hồn của yêu thú này nên lực. Phòng ngự không phải tầm thường ngoài pháp bảo của kết đan kỳ cao. Thủ linh khí của trúc cơ kỳ tiên sư có thể phá hủy nó gần như là không có. Tiểu nhị vô cùng tự tin nói tiên sư đại nhân nhất định, cũng là tới tham gia so tài, có này bảo vật này hộ thân, người có thể. Nói là có điểm bất bại, cho dù không thể chiếm vị trí đầu bảng nhưng, trong ba người đứng đầu nhất định là không có vấn đề. Những lời trước coi như là thật, chỉ là câu sau cùng của tiểu nhị rõ. Ràng có khoe khoang, lâm hiên cũng không nói gì, liếc mắt qua ba món. Linh khí nói ta muốn chỗ này, ngươi bán thế nào? Tiểu nhị đại hỷ lập tức từ trên quầy cầm tới một bộ bàn tính, xoèn. Xoẹt tính toàn một hồi. Nguyệt Nha nhận, ngũ độc phiên còn có bạc cốt thuấn này, một cái. Thượng phẩm, hai cái cực phẩm linh khí, ta thấy. Ăn tiên sư đại. Nhân tổng cộng là 907 khối linh thạch đại tiên sư đắt. Nâng đại thủ bút như vậy hay, nên bổn điếm cũng ưu đãi. Số lẻ này giảm. bước ngài cho 900 linh thạch là được. Cái gì, 9? 900 linh thạch. Lâm hiên cũng coi như nhân. Vật có tâm tư âm trầm, nhưng hắn vừa nghe xong cũng không tránh khỏi. Kinh hãi thốt lên. Thấy vị đại khách nhân này hình dáng quá kinh hãi, tiểu nhị cũng càng. hoảng hốt, bàn tính trên tay hắn thiếu chút nữa rớt xuống đất, lắp bắp. Mở miệng tiên sư đại nhân, bổn tiệm thực vốn là đồng tẩu vô khi. Ba, giá tiền tuyệt đối hợp lý, Nguyệt Nha nhận này không phải là linh. Khí tầm thường, ngũ độc phiên là do mạch đại sư chế luyện, lão nhân. Gia ông ta chính là luyện khí đại sư đứng hàng thứ nhất, bạch cốt. Thuấn càng không tầm thường, 900 tinh đá này. Chú thích. Một độc xà, hạt tử, thiểm thử chi chu, ngô công rắn độc, bò cạp độc con nhện con dết hai đại thủ búc ý nói nhấc tay làm một công việc lớn ba đồng tàu vô khi không khi dễ người già và trẻ em ý nói luôn đối sử một cách công bằng nó sẽ dụ